hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 76 giao dịch hợp tác. Ê, e, các bạn đang nghe truyện tại truyện Nguyễn Thảo Beta Sakura muốn uống có thể. Có việc muốn nhờ cũng có thể. bổn công tử trước rồi nói sau. Diệp Ly thấy công tử Phong Nguyệt trước mặt nhìn mình chằm chằm mang theo vẻ mặt kiêu khí. Trong lòng thầm cảm thấy buồn cười Nàng đương nhiên biết rõ Hàng Minh Nguyệt bây giờ không ở Giang Nam Thậm chí nàng còn biết Hàng Minh Nguyệt đi đâu Mặc dù Hàng Minh Nguyệt và Hàng Minh Tức là hai huynh đệ Nhưng so với Hàng Minh Nguyệt thì Hàng Minh Tức dễ tiếp xúc hơn nhiều Xuất phát từ các nguyên nhân khác nhau Diệp Ly không thích gặp Hàng Minh Nguyệt Hàng công tử muốn đánh cuộc gì Hàng Minh tích nhướng mày cười nói bổn công tử không chiếm tiện nghi của ngươi. Mới vừa rồi không phải ngươi rất lợi hại sao? Chúng ta vẫn đánh bạc độ xuất sắc so lớn nhỏ. Diệp Ly nhướng lông mày không phản đối, được. Hàng Minh tức thỏa mãn cười nói tốt, sản khoái. Nếu như ngươi có thể thắng bổn công tử, Bất kể ngươi có chuyện gì muốn nhờ, bổn công tử đều sẽ giúp ngươi làm. Diệp Ly cười nói thế thì không cần, tại hạ cũng không thiết người to mồm. Có chuyện muốn nhờ cũng sẽ không khiến hàng công tử chịu thiệt. Dù sao, làm kinh doanh thì đôi bên phải cùng có lợi mới có thể lâu dài, ngươi nói phải không? Thú vị! Hàng Minh tức cười nói. Nếu ngươi thu thì làm sao bây giờ? Diệp Ly nói nếu ta thu chuyện ngày hôm nay coi như tại hạ chưa đề cập qua Ngoài ra, 21 vạn lượng ngân phiếu vừa rồi thắng được ở quý lâu sẽ làm tiền đặt cược Một phán định thắng thu hàng minh tức hỏi Mời! Diệp Ly đưa tay ra hiệu Hàng minh tức phải tay áo một cái đèn cổ trên bàn bay ngang ra ngoài Rơi ở ngăn tủ bên cạnh Hàng Minh Nguyệt từ bên cạnh lấy ra một bộ xúc sắc bỏ lên trên bàn Kiêu ngạo nói ngươi có thể thử xúc sắc trước Diệp Ly lắc đầu Đẩy cốt xuất sắc về Cười nói tại hạ tin tưởng thanh phong Minh Nguyệt lâu Và tính dự lòng tín nghĩa và danh dự của hàng công tử Mời hàng công tử trước Hàng Minh Tức nhớt miệng So đại hay so tiểu Diệp Ly suy tính một chút Nói đại Hàng Minh Tức hừ nhẹ một tiếng Nắm cút xúc sắc trên bàn Bỏ xúc sắc vào Sau đó không nhanh không chậm bắt đầu lắc Diệp Ly nhàn nhã thưởng thức động tác độ xúc sắc Của hàng Minh Tức Không thể không nói rớt vui tai vui mắt Cốt xuất sắc trong tay hắn như biến thành trò ảo thuật biệt bợm bình thường, cuối cùng bị hắn đập một phát mạnh trên mặt bàn. Nhướng lông mày về phía Diệp Ly. Hàng Minh tức nhìn cũng không nhìn mở cốt xúc sắc ra. Diệp Ly bình tĩnh nhìn xuất sắc trên bàn. Ba viên ban đầu biến thành 6 viên, ba viên giữa mỗi viên đều bị cắt chéo ở giữa. Hình thành sáu kim tự tháp ngay ngắn rơi trên mặt bàn Hàng công tử nội lực tốt 33 điểm Hiển nhiên tâm tình của Hàng Minh tích rất tốt Mặt mày mang ý cười nhìn Diệp Ly Xem ra cái này không thể dùng Sở công tử có thể dùng cái mới Tin tưởng sở công tử sẽ không bắt trước người khác đi Vẽ mặt Diệp Ly bình tĩnh Thông dông tiếp nhận bộ xuất sắc nhà voi mới mà Hàn Minh Tiếc đưa tới Ném xuất sắc vào trong cốt Không giống với phương pháp lắc biệt bợm của Hàn Minh Tiếc Diệp Ly chỉ nắm cốt xuất sắc lắc phù hợp với các tiêu chuẩn của xã hội Ngay cả tốt độ cũng không thể nói nhanh Bên trong thủy các một mảnh yên lặng Chỉ nghe thấy tiếng pha nhau của xuất sắc do bị đông đưa Nụ cười nhẹ nhàng thoải lúc đầu của hàng minh tích cũng dần dần trở nên đường hoàng Ngay cả thân thể lười biến dựa nghiêng cũng ngồi thẳng lên Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Ly Hắn hoàn toàn không nghe ra số điểm của xúc sắc có thể lắc ra Nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng thắng thua 33 điểm đã là điểm số cao nhất có thể dao động ra Trừ phi thiếu niên trước mắt này bắt trước cách làm của hắn Bằng không thì hắn căn bản không có khả năng thắng mình Phan Diệp Ly Út cốt xuất sắc trở lại trên mặt bàn Miệng cười nhìn hàng minh tích nói hàng công tử muốn đoán thử là bao nhiêu điểm hay không Hàng minh tích vứt cho nàng một ánh mắt khinh thường Nói bao nhiêu điểm ngươi cũng không thắng được bổn công tử Mở ra đi Để bổn công tử nhìn xem sở công tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại Diệp Ly nhướng lông mày cười nói hàng công tử nói đúng Từ từ mở cốt xúc sắc Ba viên xúc sắc hoàn hảo không tổn hao gì dừng ở trên mặt bàn Nhưng mà Ba viên xúc sắc đều là một góc nhọn dừng ở trên mặt bàn Một mặt phẳng nghiêng dựa vào nhau ác sát cùng một chỗ Hai mặt của mỗi viên xúc sắc hướng lên trên Mà hai mặt này vừa đúng đều là 5 và 6 Nói cách khác Diệp Ly cũng là 33 điểm Diệp Ly cười yếu ớt nói 33 điểm Xem như là hòa không phân thắng bại Hàng công tử nghĩ như thế nào Hàng Minh tức nhìn chầm chầm nàng Một lúc lâu mới mở miệng khẽ nói ngươi thắng Có chuyện gì nói đi Vung tay lên Quốc xúc sắc chứ ba viên xúc sắc Cùng bị đưa đến ô vuông rất quý báu bên cạnh Hàng minh tích cao giọng nói dân trà Bên trong thủy các dịp ly hài lòng thưởng thức trà thơm thượng hạng vừa mới đưa lên Thanh phong minh nguyệt lâu không hổ là nơi hưởng thụ tốt nhất thiên hạ Ngay cả trà cũng gần có thể so sánh với cống phẩm trong nội cung. Hàng Minh tiếp nhìn chầm chầm Diệp Ly. Ánh mắt thơm trầm. Bây giờ sở công tử có thể nói rốt cuộc ngươi tìm thiên nhất các chủ có chuyện gì. Diệp Ly đặt chén trà xuống cười nhạt nói thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Sắp tới tại hạ muốn đi Nam Cương cho nên cần một ít tình báo mà thôi. Thiên Nhất các đã được xưng là tổ chức tình báo tốt nhất đại sở tại Hạ Đành phải mặt dày đến thăm muốn nhờ Vị một người không thua bởi mình nịnh nọt Sắc mặt hàng minh tích bình thường Hừ nhẹ một tiếng nói có thể biết rõ quan hệ giữa Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu và Thiên Nhất các. Tin tức của bản thân sở công tử đã tương đối nhanh rồi Sao cần Thiên Nhất Các giúp đỡ Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói biết rõ điều này? Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, mong rằng hàng công tử đừng trách tại hạ mạo muội Đương nhiên, Thiên Nhất Các buôn bán tình báo mưu sinh tất nhiên tại hạ sẽ trả thù lao khiến Thiên Nhất Các hài lòng. Hàng Minh Nguyệt nhắm mắt phượng lại, cả người dựa vào phía sau phong độ thảnh thơi đánh giá Diệp Ly A. Khiến thiên nhất các hài lòng Thoạt nhìn sở công tử rất có lòng tin với chính mình Diệp Ly mỉm cười nói Tại hạ tin tưởng thiên nhất các nếu mở cửa làm kinh doanh Chắc có lẽ không ra giá quá đắt Hừ Không phải sở công tử định cầm tiền thắng được Ở thanh phong minh nguyệt lâu của ta đến trả nợ cho thiên nhất các chứ Không dám Ở thành quảng lăng Tại hạ vừa khéo cũng có hai cửa hàng Mặc dù mới mở không lâu nhưng mà chắc hẳn có thể vừa mắc hàng công tử Diệp Ly lạnh nhạt uống chặt nhìn hàng minh tức mỉm cười nói Hàng minh tức hơi như mày Dung mạo tuấn tú tà khí vô ý liền để lộ ra khí tức có sức quyến rũ tâm hồn Mặc dù Diệp Ly không bị hắn ảnh hưởng Nhưng không ngại tán thưởng ở trong lòng Rõ ràng lớn lên rất giống với hàng Minh Nguyệt Nhưng mà khí chất vẫn khác nhau rất nhiều Cái mà sở công tử nói sẽ không phải là cửa hàng hương liệu có tên là hôn nhã các mới mở nửa năm trước trên đường huyền Vũ Chứ hàng Minh tức mang theo sự thăm dò thiết thú hỏi rõ ràng Diệp Ly gật đầu nói đúng vậy Hung Nhã các có lợi nhuận bao nhiêu chắc hẳn hàng công tử biết chỉ cần hàng công tử có thể cung cấp tin tức khiến ta hài lòng hàng năm ta có thể chia hai phần lợi nhuận của hung Nhã các cho hàng công tử hàng năm Hàng Minh tiếp nhướng lông mày nói như vậy bổn công tử có thể hiểu điều sở công tử nói chính là hợp tác lâu dài hung Nhã các xác thực kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà dường như còn chưa tới mức độ có thể trở thành bạn hợp tác lâu dài với Thiên Nhất Các. Đương nhiên hắn biết hung nhã các trên thực tế hương liệu hắn dùng trên người là từ hung nhã các. Hơn nữa từ sau khi dùng hương liệu của hung nhã các thì các hương liệu khác đều không vừa mắc hắn nữa. Hung nhã các chỉ mới khai trương nửa năm ở thành Quảng Lăng. Nhưng danh tiếng đã ngầm áp đảo tất cả các cửa hiệu son phấn lâu đời Cửa hàng hương liệu ở thành Quảng Lăng Chỉ có điều bởi vì giá đắt hơn 3 lần so với cửa hàng bình thường Cho nên không nhận được sự yêu thích của các gia đình bình thường Nhưng mà hàng Minh Tiếp dám khẳng định Toàn bộ tiểu thư khung kết Phu nhân danh môn của Thành Quảng Lăng ít nhất có hơn 7 phần chỉ dùng hương liệu của hung nhã két. Nếu như hung nhã két chịu giảm giá tin tưởng độc bá hương liệu chuyện này ở trong tầm tay. Diệp Ly mỉm cười lắc đầu nói hàng công tử có biết trên đời này tiền của người nào dễ kiếm nhất không? Hàng Minh tích như mày, đương nhiên là phố thương. Thu nhập khác thường hằng năm của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu là những phú thương hầu giàu có cung cấp. Diệp Ly dũi tay nắm quạt giấy cười nói không đúng là nữ tử. Nữ tử Hàn Minh tiếp xì mũi coi thường. Nữ tử không có nguồn thu nhập, hoàn toàn phụ thuộc nam nhân mà sống. Đã định trước là các nàng ở phương diện dùng tiền không cách nào tùy ý như nam tử. Hơn nữa cũng rất ít có nữ tử có thể phóng khoáng vung tiền như rác như nam nhân. Diệp ly than nhẹ thờ ơ ngắm nghĩa quạt giấy trong tay, vừa cười nói trên đời này. Nữ tử nhiều hơn nam tử. Nhưng mà, chưa hẳn tất cả nam nhân đều thích ăn uống chơi gái đánh bạc. Nhưng đã định trước tất cả nữ tử đều thích tuổi trẻ xinh đẹp. Cho dù kiếp trước các nàng là những nữ binh, Dù cho trên chiến trường không thu nam nhân Chờ lúc trên phố lựa chọn ưu tiên nhất vĩnh viễn là cửa hàng trang phục và đồ trang điểm Trong lòng hàng minh tức khẽ động Hắn không giống huynh trưởng có thiên phú khác thường và cảm giác nhảy bén với buôn bán Cũng không có quá nhiều cố chấp với tiền Nhưng mà không có nghĩa hắn là kẻ ngốc Đương nhiên những điều vừa nói hắn tự nhiên nghe chút ý tứ Cho Diệp Ly một ánh mắt nói tiếp Hàng Minh tiếc dũi tay thêm trà cho mình và Diệp Ly Hiển nhiên đã có hứng thú với đề tài này Diệp Ly cũng không để ý Cách điều chế sản phẩm hương liệu của Hương Nhã Các là bí mật tuyệt đối Không phải bất cứ cửa hàng son phấn nào có thể điều chế ra được. Nói thật ra, chất lượng son phấn và hương liệu bây giờ của đại sở cảnh khiến ta không thế nào thiết nổi. Tin tưởng hàng công tử cũng không hài lòng đúng không hàng minh tiếp như mày. Vốn không có cảm giác gì. Nhưng mà từ sau khi hung nhã các xuất hiện hắn mới cảm thấy những mùi hương liệu lúc trước dùng, Một loại không nói, cũng không dễ ngửi như vậy. Mặc dù hắn cũng lén có hương liệu cực phẩm do người tự chế ra nhưng mà tinh lực và thời gian tiêu hao phí tuyệt đối vượt xa giá trị của chính hương liệu. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ cầm đồ vật của hung nhã các tặng các mỹ nhân tri kỷ. Mấy cô nương xinh đẹp kia rõ ràng cũng tỏ ra thiết phấn son của hung nhã các hơn. Hàng Minh Tiếc không muốn thừa nhận bản thân mình e, e rằng gián tiếc lôi kéo không ít khách hàng cho hung nhã cát. Diệt Ly hài lòng nhìn dáng vẻ suy tư cuối đầu của Hàng Minh Tiếc. Tiếc tục nói mặc dù bây giờ hung nhã các chỉ có một cửa hàng ở thành Quảng Lăng. Nhưng mà lấy ánh mắt của Hàng Công Tử thấy ta không thể mở các cửa hàng như vậy ở mỗi thành trấn trung tâm ở đại sở sao. Hoặc là kể cả Tây Lăng, Bắc Nhung và Nam Cương, thậm chí là địa phương xa hơn. Dù sao, nơi có nữ nhân không lo bán không được. Ngươi cứ nói đi. Hàng Minh tức cảm giác mình hơi bị tiểu thiếu niên trước mắt rõ ràng còn chưa tròn 15 tuổi hù dọa rồi. Tin tưởng nếu đại ca yêu tiền như mạng ở chỗ này có lẽ sẽ có rất nhiều đề tài nói chuyện với hắn. Mỗi thành trấn mở một cửa hàng hung nhã két Dường như rất vĩ đại Hàng minh tích bắt đầu tưởng tượng nếu như ở mỗi thành trấn mình mở một thanh phong minh nguyệt lâu Như vậy Ha ha ta khuyên hàng công tử tốt nhất không nên nghĩ như vậy Bằng không thì Chỉ sợ công tử minh nguyệt sẽ tức giận Nhìn Hàn Minh tức nâng cầm lên hai mắt sáng lên nhìn bên ngoài thủy kép Diệp Ly liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì rồi Vội vàng lên tiếng ngăn cản Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu sợ dĩ có thể trở thành thiên hạ đệ nhất lâu Cũng bởi vì nó độc nhất vô nhị Nếu mở khắp nơi thì đã không tuyệt vời như vậy Nàng tin hàng Minh Nguyệt mở thanh lâu ở chỗ khác Chỉ sợ không nổi tiếng như thế mà thôi Hơn nữa Kỷ viện nơn Gơn Hơn À Nơn Hơn Này nói thật ra không yêu cầu nhiều kỹ thuật gì Có lẽ có thể trở thành nhân tài kiệt suốt trong đó Nhưng mà rất khó nói là đột bá hoàn toàn Hương liệu son phấn là sản phẩm tiêu hao mà thanh phong minh nguyệt lâu Ê hèm, đó là trò tiêu khiển, hai cái hoàn toàn không giống nhau không phải sao Nhưng mà, tại hạ cảm thấy về điều này chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác Hàng minh tích cũng chỉ là đầu ớt nhất thời không sáng suốt mà thôi Muốn hắn thực sự mở thanh phong minh nguyệt lâu khắc đại sở Chỉ sợ chính hắn chịu không được mà chạy trước Nghe lời nói của Diệp Ly cũng không tỏ ý gì nhớ lông mày rửa tay lắng nghe Diệp Ly cười nói ví dụ như Hương liệu son phấn các cô nương của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu dùng hoàn toàn có thể mua ở hương nhã kép Hàng công tử cảm thấy thế nào Xem như là thành tâm hợp tác lần đầu của chúng ta Tại hạ có thể đưa một hương liệu đặc chế cho hàng công tử Hơn nữa cung cấp miễn phí không kỳ hạn Như thế nào? Hàng Minh tức trầm tư một lát Nhớ mày cười nói sở công tử có thành ý như thế Nếu bổn công tử không đồng ý chẳng phải là đẩy việc buôn bán ra ngoài cửa Rất tốt Sở công tử cần tình báo gì nói mau Bỗng công tử cảm thấy sẽ khiến công tử cảm thấy giá trị nội dung vượt quá mức bình thường Diệp Ly hài lòng gật đầu Rất tốt Như vậy không bằng hàng công tử đi chuẩn bị trước Tại hạ cũng muốn chuẩn bị một chút Mấy ngày nữa chúng ta lại tụ họp tùy ý ký khế ước Một lời đã định Rời khỏi thanh phong minh nguyệt lâu trở lại tiểu viện kín đáo ở nội thành Quảng Lăng chỗ 5 người đang ở tạm ám tam mới thở dài một hơi vẽ mặt kỳ lạ nhìn nét mặt chết lặng của mấy huynh đệ của mình móc một chồng ngân phiếu dày ra ném trên mặt bàn ám nhị phụ trách quản lý tiền bạc kinh ngạc nhướng lông mày lấy đâu ra nhiều ngân phiếu vậy bọn họ tổng cộng cũng chỉ theo mang theo 2 vạn lượng từ kinh thành Vương Phi mang Tiểu Tam đi ra ngoài dạo một vòng liền nhiều gấp 10 lần Ám Tam liếc mắt nhìn Diệp Ly ngồi bên cạnh khu quạt uống chặt Đờ đẫn nói đi sòng bài thắng đấy Nói xong Nghĩ lại còn rùng mình nhìn Diệp Ly nói công tử Hôm nay thuộc hạ thật không nghĩ tới chúng ta có thể bình an đi ra từ bên trong Diệp Ly liếc mắt nhìn hắn Cười nói không cần lo lắng Nếu thanh phong minh nguyệt lâu vì 20 vạn lượng không quan trọng gây phiền toái cho chúng ta Vậy cũng quá mất mặt rồi 20 vạn lượng không quan trọng Cho dù thanh phong minh nguyệt lâu mỗi ngày thu 20 vạn lượng đấu vàng cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ A Thanh phong minh nguyệt lâu Ám nhất ám nhị ám tam nhất khó miệng có chí hướng cùng quyết định quên chuyện này Bọn họ là ám vệ của Vương Phi Cho nên tuyệt đối sẽ không nói Vương Phi mang theo ám tam đi dạo thanh lâu cho Vương ra nghe Diệp Ly cũng không sốt ruột đi tìm hàng minh tức Muốn hoàn toàn che giấu hành tung của mình lại cần tình báo của Nam Cương Thật ra Diệp Ly vốn không có ý định đi tìm thiên nhất két. Mặc dù hai huynh đệ Hàng Minh Tiếp và Hàng Minh Nguyệt bộ dạng thoạt nhìn dường như rất dễ chung sống. Nhưng mà dù chỉ thấy qua một lần, trong lòng Diệp Ly cũng hiểu rõ. Hàng Minh Nguyệt công tử Tao Nhã kia không chỉ khó đối phó gấp 10 lần so với đệ đệ hái hoa tặc của hắn. Nếu không phải đúng lúc biết sắp tới Hàng Minh Nguyệt không ở Đại Sở, Diệp Ly chắc chắn sẽ không tiếp xúc với Hàng Minh Tích. Mặc dù dường như Hàng Minh Tích không đáng tin cậy lắm, nhưng mạng lưới tình báo của Thiên Nhất Các vẫn tương đối nhanh. Mấy lần Diệp Ly đi dạo ở Thành Quảng Lăng, buổi sáng Hàng Minh Tích đều đến thăm. Nhìn Hàng Minh Tích một thân la y đỏ sậm. Lúc nào cũng không quên phát ra khí tức tà mị của mình Thông thả ngồi ở phòng khách đùa gỡn tiểu nha đầu đưa trà lên Diệp Ly phức phức tay bảo tiểu cô nương mặt đỏ tới mang tay xuống dưới Lại cười nói mấy ngày không gặp Phong thái của hàng công tử vẫn như trước Hàng Minh tức cười nói đâu có Ngược lại là sở công tử mấy ngày này cảm thấy vừa mắt với phong cảnh ngày xuân của Quảng Lăng Diệp Ly cũng không hy vọng hàng minh tích không phái người dám thị mình Không tức giận thông dông cười nói cố đô tam Triều Phong cảnh như vẻ sao lại không vừa mắt. Hàng minh tức cười nói lại nói tiếp Hôm trước sở công tử quên đồ Vừa vạn hôm nay bổn công tử tới nên đưa trải cho công tử Thực ra cũng là thành ý hợp tác của bổn công tử Diệp Ly nghi ngờ nhớ lông mày Nhìn vẻ mặt cười không có ý tốt của Hàng Minh Tiếp Hàng Minh Tiếp nhốt tay nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh Một lúc sau một cô gái áo tím vẻ mặt xinh đẹp xuất hiện ở cửa ra vào Tiện thiết như My ra mắt công tử Bái kiến sở công tử Cô gái này chính là như mi cô nương nhà cái làm cái đánh bạc mấy ngày trước ở sòng bài Trong lòng Diệp Ly bỗng nhiên có một cảm giác xấu Hàng công tử đây là Hàng Minh tích soàn soạt phung mở quạt giấy Vẽ mặt tuyết tú nửa hơi giấu ở phía sau quạt Cười nói quy củ của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu Ai thắng nhà cái đứng đầu bạn thì nhà cái kia sẽ là của người đó Sở công tử đổ thuật cao siêu, Như mi cũng tâm phục khẩu phục Từ hôm nay Như mi không còn ở trong bản tên của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu Cũng không còn là người của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu Nàng là người của sở công tử ngươi Nếu sở công tử ngươi để ý Thì nạp làm thị thiết không sao cả Nếu chướng mắt ghét Coi như nha đầu bưng trà rót nước Giặt quần áo nấu cơm cũng được Nhìn hàng minh tức cười Vẽ mặt mập mờ nháy mắt với mình Diệp ly đau đầu Hàng công tử khách sáo Tại hạ chỉ là vận may nhất thời huống chi Tại hạ cũng không đơn độc mở canh bạc Với như mi cô nương cho nên không tính là thắng như mi cô nương Vì vậy, như mi cô nương ngươi vẫn mang về đi Hàng Minh tích khép cây quạt lại, thờ ơ khu trong lòng bàn tay Nói ý của sở công tử là chướng mắt như mi sao Nghe xong lời nói của Hàng Minh tức Trên vẻ mặt xinh tươi của như mi cô nương trắng bệt U oán liếc nhìn Diệp Ly đứng ở một bên cuối đầu yên lặng rơi lệ Diệp Ly tức giận trừng mắt Hàng Minh tức nói Hàng công tử, đại gia Hà Tất có thành ý treo đùa tại Hạ như thế. Tại Hạ gia giáo rất nghiêm khắc, ý tốt của Hàng công tử chỉ có thể cảm ơn. Hàng Minh tức thở dài một tiếng, vẽ mặt oán trách nhìn Diệp Ly nói trái tim lan quân như sắc mà thôi. Như Mi A, xem ra sở công tử thực sự chướng mắt ngươi rồi, đi xuống đi. Như mi hừ nhẹ một tiếng Dậm chân oán hận trường mắt Diệp Ly Quay người đi ra ngoài Trong lòng Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ Nếu nàng mang nữ tử thanh lâu trở về Không nói ông ngoại cậu phản ứng ra sao Chỉ sợ mặt tu nghiêu cũng sẽ nổi trận lôi đình Mặt tu nghiêu Nhớ tới lúc rời đi Mặc dù người nào đó đã gắn hết sức che giấu ánh mắt buồn bã nhưng vẫn giống không được Trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng Sở công tử đang nhớ ai sao hàng minh tích chống cầm hiếu kỳ nhìn chăm chú Diệp Ly Nếu nhìn không lầm Vừa rồi hắn thấy được một thứ cảm giác là tưởng niệm hoặc là lo lắng nhớ thương từ đáy mắt vị thiếu niên thần bí khôn khéo này Hàng công tử tới thảo luận chuyện riêng với tại hạ sao dịp ly lít mắt nhìn hắn nhàng nhạt hỏi. Hàng Minh tức không sao cả nhuống vai, nhướng lông mày, hiện tại không có việc gì nói cũng không sao. Vậy thì thật là tốt không bằng hàng công tử cũng nói chuyện của mình đi. Lịch sử phong lưu thế nào? Tại hạ gần đây có chút hướng thú với thoại bản một hình thức tiểu thuyết bạc thoại phát triển từ thời tốn. Chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời. Thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này. Không bằng cũng viết một bản là gọi. Phong Nguyệt công tử truyện như thế nào Diệp Ly nháy mắt cười nói. Ngươi đúng là không thú vị. Hàng Minh tức lẩm bẩm nói, Sở quân Duy này có thể biết quan hệ giữa Thanh Phong Minh Nguyệt lâu và Thiên Nhất kép. Như vậy biết Hàng Minh tức hắn là đệ đệ của công tử Minh Nguyệt. Biết rõ tiếng số của hắn là công tử Phong Nguyệt cũng không kỳ lạ gì. Chỉ là biết rõ thanh danh của hắn lại không xem thường miệt thị giống người bình thường. Hàng Minh Tức cảm thấy người này hình như có chút thú vị Chúng ta cũng xem như là người quen Còn công tử này công tử nọ không thú vị Không bằng lấy tên xương hô với nhau như thế nào Ta gọi người quân Duy, người gọi ta Minh Tức là được Diệp Ly khẽ nháy mắt Quân Duy, Minh Tức Sao nàng cảm thấy các gọi này có chút kỳ lạ Diệp Ly cảnh cáo nhìn chầm chầm hắn, nhắc nhở hắn nên nói chuyện nghiêm chỉnh Được rồi Quân Duy thẹn thùng sao Hàn Minh tức nháy đôi mắt tạ mị câu hồn cười nói Nhưng lúc trước khi Diệp Ly tức giận bày ra vẻ mặt đứng đắn nói thứ ngươi muốn đại khái ta đã điều tra được giúp ngươi rồi Nhưng mà ngươi cũng biết chúng ta ở đại sở mà người ngươi muốn điều tra đa số ở Nam Cương Cho nên ở đây chỉ có một phần Phần còn lại chờ sau khi ngươi đi vào Nam Cương ta sẽ lần lượt bảo người đưa đến trong tay ngươi Chỉ là Ta thực sự hơi hiếu kỳ quân duy ngươi tuổi vẫn còn nhỏ êm đẹp sao lại muốn đi Nam Cương Coi như là đi du lịch Dường như cũng hoàn toàn không cần phải điều tra hoàng thất Nam Chiếu và Thánh nữ của Nam Cương. Diệp Ly mặt không đổi sắc mà nói thật không dám diêm. Tại hạ đi Nam Cương là vì tìm một vị thuốc. Mà thuốc này liên quan đến hoàng thất Nam Chiếu và Nam Cương. Hàng Minh tức nhướng lôn mày. Có chút ý trêu đùa nói quân vui ngươi ra tay hào phóng. Cà ca, ca cũng không kêu kiệt Ngươi muốn thuốc gì nói một tiếng Ta bảo người lấy cho ngươi là được Cần gì tự mình ngàn dặm xa xôi đi một chuyến Không phải là ngươi muốn u la minh hoa chí bảo của Nam Cương chứ A Diệp Ly rất nghiêm túc gật đầu nói đúng vậy Nụ cười trên mặt hàng minh tích cứng đợt Bất đắc dĩ thở dài nói ngươi cái này Ú là Minh Hoa là chí bảo của Nam Cương, do thánh nữ Nam Cương tự mình chăm sóc. Đừng nói là người bình thường, cho dù là Nam Chiếu Vương muốn lấy cũng chưa chắc có thể lấy được. Quân Duy, ngươi xác định muốn đi sao Diệp Ly Kiên định ngợt đầu. Nếu không phải là như thế, sao ta phải mất số tiền lớn như vậy để mua tin tức của Thiên Nhất Két? Đường đi Nam Cương bắt buộc phải đi Cho nên làm phiền hàng huynh giúp ta chuẩn bị tư liệu chu đáo một chút Để tránh tiểu đệ một đi không trở về Ngươi thật sự mất một bạn làm ăn Theo ta được biết Mặc dù nói U La Minh Hoa có công dụng cải tử hoàng sinh chết đi sống lại Nhưng mà người dùng nó có cải tử hoàng sinh hay không ta không biết Ngược lại ta biết những người muốn lấy được nó Đã chết hết Quân Duy là người cần sao hàng minh tích có chút lo lắng hỏi Là bệnh gì hoặc là độc gì Có lẽ ta có thể giúp người hỏi thăm một chút xem có biện pháp khác không Thấy hàng minh tích lo lắng như thế Trong lòng Diệp Ly thực sự có chút ái nấy Vội vàng nói không cần Ta cũng chỉ là cố gắng hết sức mà thôi Nếu thật sự không được Cũng sẽ không mạo hiểm Lấy thân mình đi tự tìm cái chết Hàng Minh tức ngật đầu Rồi dặn dò quả thật Ngươi nghĩ như vậy mới tốt Nam Cương nơi đó Không giống với Trung Nguyên của chúng ta Luôn có chút tà khí Thiên nhất cách của ta Ở Nam Cương nhiều khi Cũng bó tay bó chân Không phát triển mở rộng được Ta đã biết Đa tạo Hàng Huynh Diệp Ly gật đầu trả lời Từ trong hộp đặt ở bàn bên cạnh Lấy ra một bình lưu ly tinh xảo xinh xắn Bên trong chứa chứa lỏng màu xanh nhạt hơn nửa bình Đây là vật trước kia đồng ý đưa cho Hàng Huynh Hy vọng Hàng Huynh hài lòng Hàng Minh Tiếp Hiếu Kỳ nhận lấy Mở bình lưu ly ra Mùi hương hoa thanh nhã bay ra tràn ngập trong đại sản Hàng Minh tích mừng rỡ mà nói đây là Hương hoa lan Mặc dù mùi hương này dường như không phù hợp với sở thích của Hàng Huyên Nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể tạm Thật ra Diệp Ly không thể hiểu một người nam khiến bản thân mình toàn mùi hương có ý nghĩa gì Nhưng vẫn quyết định tôn trọng sở thiết cá nhân của người bạn hợp tác mới quen Hàng Minh tiếp hoàn toàn không để ý Nắm bình nhỏ lưu ly yêu thiết không buông tay Sao vậy? Thật sự là quá tốt rồi Đa tạ quân Duy Chuyện về thanh phong Minh Nguyệt Lâu và hương liệu son phấn của hung nhã các lúc trước Quân Duy nói quyết định như vậy đi Sau này hương liệu son phấn của Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu cần đều đặt ở hung nhã kép Diệp Ly gật đầu, mỉm cười nói như vậy cảm ơn hàng huynh nhiều Cảm ơn với cả không cảm ơn, chúng ta coi như là cùng có lợi Quân Duy, lần sau có thể làm mùi hương nồng hơn một chút không? Cái này dường như tốt hơn hương liệu khác nhiều Nếu như đặt bán ở hung Nhã các chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Diệp Ly nhất khó miệng. Nói cái này hơi khó làm. Tính cả lọ trong tay hàng huynh. hung Nhã các tổng cộng chỉ có 5 lọ. Còn có. Hàng huynh kỳ thật ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi. Tùy tiện hỏi, phi huynh biết gì nói nấy không lừa gạt không nói bường. Đã nhận được đồ tốt Tâm tình hàng minh tiếc hiếm khi thoải mái Không để ý chút nào Khoát khoát tay nói Diệp Ly nhìn hắn Nói giống như ngươi vậy đấy Nghê nghiệp Để cả người toàn mùi thơm như vậy Thật sự thuận tiện sao Nếu là người nhà bình thường cũng được Nếu hái hoa hái đến Người phòng bị nghiêm ngặt Hoặc là có công phu Mùi thơm như vậy vì chỉ cần mũi không hư đều ngửi thấy được a Hàng Minh tích sưởng sợ Một lúc lâu mới mới hiểu rõ nghề nghiệp mà Diệp Ly nói có ý nghĩa gì Tức giận trừng mắt nàng Nói ngươi vẫn là con nước da lông ngắn Không hiểu sự văn nhã của nam nhân Các mỹ nhân không biết có bao nhiêu người thích mùi hương của bổn công tử Diệp Ly im lặng Nàng chưa từng thấy nam nhân sao Năm anh em tự ra còn có mặt tu nghiêu, phượng chi giao, cả mặt cảnh lê Tối đa trên quần áo chỉ hung một ít mùi hương nhàn nhạt Như Long duyên hương, xả hương, hoặc là đàn hương Chắc do mặt tu nghiêu ở thư phòng một thời gian dài Nên chỉ có mùi mặt hương nhàn nhạt Chưa thấy qua nam nhân nào dùng mùi hương nồng như vậy Sao hắn không biến bản thân mình thành cái lưu hương lớn luôn Đợi tạ hứa hạ trở về từ Nam Cương Hỏi xem hắn có thể điều chế ra hương liệu tốt hơn cho hàng minh tích hay không Sau đó tiễn hàng minh tích với vẻ mặt không cam chịu Diệp Ly mới ngồi xuống xem đồ hàng minh tích đưa đến Công tử Khi nào chúng ta lên đường đi Nam Cương ám tam và ám tứ lây hoay phân phó đồ Diệp Ly vừa mới mua về. Rồi nhìn Diệp Ly đang ngồi bên cạnh xem hồ sơ. Diệp Ly cũng không ngẫm đầu lên. Nhìn chầm chầm hồ sơ trong tay. Nói chuyện ở Quảng Lăng đã xử lý gần xong rồi. Sáng sớm ngày kia đi. Những vật này các ngươi cũng nhìn một chút. Tiện tay ném ra vài tờ giấy viết thư ám nhất ám nhị tiếp nhận tờ giấy trong tay Chuyên tâm nhìn xem Hơn nữa, ngày kia ta đi Chỉ có một người trong các ngươi có thể cùng ta lên đường Bốn người đồng thời dừng lại tất cả viết trong tay Kinh ngạc nhìn Diệp Ly vẻ mặt bình thường Vương Phi Công tử việc này Ám nhất nhướng lông mày nói, Nam Cương không giống với Trung Nguyên. Bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, Vương Phi chỉ mang một người đi thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Ly ngẫm đầu, cười nhìn bọn họ nói các ngươi không biết là 5 người chúng ta cùng nhau đi rất thu hút ánh mắt người khác sao. Mọi người ở Nam Cương rất bài xích những thứ bên ngoài. Chỉ sợ nhóm người chúng ta vừa đi vào Nam Cương đã bị người khác theo dõi Nhưng mà công tử chỉ mang một người quá nguy hiểm Ngộ nhở xảy ra chuyện gì Ám Tam nói Các ngươi không tin ta hay là không tin bản thân mình Diệp Ly nhướng lông mày hỏi Bốn người liếc nhau, nói không ra lời phản bác Diệp Ly cười nói được rồi, cứ quyết định như vậy đi Ám tam đi với ta Ám tước Ngươi ở lại theo dõi Thanh Phong Minh Nguyệt lâu Nếu hàng Minh Nguyệt trở về Hoặc là có động tỉnh gì Lập tức truyền tin cho ta Cẩn thận một chút Đừng để hắn phát hiện Ám nhất Ngươi đi toái tuyết quan nghị biện pháp trà trộn vào trong quân doanh đi Nếu như ta không truyền tin cho ngươi Ngươi không cần để ý tới những thứ khác Bất luận thấy người nào của chúng ta trong vương phủ cứ làm như không biết là được Ngầm chú ý tình huống phía Linh Châu Ám nhịp buổi tối hôm nay xuất phát mang theo tính vật của ta đi Nam Cương tìm đại ca Sau khi tìm được thì đi theo bên cạnh của hắn là được Bốn người thấy Diệp Ly rõ ràng đã sớm tính toán định đâu vào đấy rồi Chỉ ngật đầu đáp ứng Diệp Ly mỉm cười nhìn bọn họ Không phải vạn bất đắc dĩ Không cho phép liên hệ với kinh thành Ta nghĩ Các ngươi cũng biết Cái gì gọi là vạn bất đắc dĩ Bốn người bất đắc dĩ đồng ý vẻ mặt ám tam đau khổ ôm đầu và người khác quăng ánh mắt đồng tình cho hắn Hắn nhất định sẽ bị vương gia chặt thành tám khúc Diệp Ly không có lòng dạ để ý tâm tình của mấy thuộc hạ Nhìn chầm chầm hồ sơ Thánh Nữ Nam Cương trong tay trầm tư Trước kia nàng cho rằng Thánh Nữ Nam Cương chỉ là hư danh Không có quyền lực thực sự Nhưng trái lại Thánh Nữ Nam Cương có sự ảnh hưởng tương đối đối với chính sự của Nam Chiếu Ở phương diện khác thậm chí còn cao hơn hoàng thất Nam Chiếu Chỉ có điều thánh nữ không thể kết hôn sinh con Hơn nữa mỗi đời thánh nữ mới xuất hiện Thánh nữ đều phải đi vào thánh địa Nam Cương Bảo vệ Ula Minh Hoa Suốt đời không được bước ra ngoài thánh địa Nam Cương một bước Cũng không thể gặp lại người ngoài Cho nên đối với sự uy hiếp vương quyền không có gay gắt như vậy mà thôi Thánh nữ đương nhiệm tên là Thư Mạn Lâm Năm nay 23 tuổi Theo quy của Thánh nữ Nam Cương muộn nhất Cũng phải thoái vị lúc 28 tuổi Diệt ly như mày Trong lòng thầm suy đoán nguyên nhân Thánh nữ Nam Cương muốn nổi loạn Có phải vì điều đó hay không Dù sao yêu cầu một nữ tử 28 tuổi Người hưởng thụ vinh quang cao nhất Bị nhốt vào Thánh địa không biết như thế nào Hơn nữa không cho phép gặp người ngoài Bất luận với ai mà nói đều là một chuyện khá tàn nhẫn Công tử Chúng ta thật sự phải đi lấy u Ula Minh Hoa sao ám tam thấy Diệp Ly nhìn chầm chầm vào hồ sơ của thánh nữ Nam Cương Không khỏi tò mò hỏi Diệp Ly thờ ơ đáp nếu như có thể lấy được đương nhiên là lấy rồi Nhưng mà lấy công việc của Nam Cương làm hàng đầu Cuối cùng là hỏi trước u la Minh Hoa có ích với cơ thể của mặt tu nghiêu hay không? Rồi sau đó quyết định có đi lấy hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif